chiến thắng ngày làm việc buồn chán, cho dù bạn có yêu công việc của mình đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, mất hứng. Chính mẹo sau đây có thể giúp bạn cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn để giải quyết xong khối lượng công việc ở chỗ làm. 1. Làm việc khoa học. Một lúc nào đó bỗng nhiên lòng nhiệt tình với công việc của bạn chạy đi đâu mất cả, cách tốt nhất là hãy lên dây cót cho bản thân, đặt mình vào chế độ làm việc tự động. Đầu tiên hãy lập danh sách những công việc phải làm như trả lời mail, gọi điện hay soạn tài liệu mới, việc nào có hứng thú thì ưu tiên làm trước. Làm xong việc này mới chuyển sang việc khác. Không nên cứ 3 phút lại đổi việc một lần, chỉ làm bạn rối thêm, rồi lại chẳng việc nào ra hồn hết. 2. Quy tắc 5 phút Sau mỗi giờ làm việc hoặc sau khi hoàn thành một việc trong danh sách, đừng quên bỏ ra 5 phút nghỉ ngơi. Hãy rời khỏi văn phòng để thay đổi quang cảnh, không khí. Làm mới đầu óc trước khi bắt tay vào việc khác Nếu bạn buộc phải gắn chặt lấy bàn làm việc Nên dùng 5 phút để vào trang web bạn thích hay đơn giản là nhắm mắt nghỉ ngơi 3. Tâm nhạc Không nên gặp gỡ những người hay làm bạn khó chịu vào những lúc như thế này Hãy cố gắng chuyển cuộc hẹn sang ngày khác Trong trường hợp bạn không thể né tránh và người đó vẫn có mặt trong phòng Hãy đeo headphone vào, âm nhạc sẽ giúp bạn hạ hỏa 4. Bỏ qua cà phê Một số người có thói quen uống cà phê mỗi ngày, nhưng thực tế là cà phê, ngoài lợi ích giúp bạn tỉnh táo hơn, sẽ tăng nhịp tim và mức stress của bạn. Một ngày mệt mỏi như hôm nay không nên có cà phê. Thay vào đó, bạn hãy uống thật nhiều nước, vitamin và ăn hoa quả tươi. 5. Vận động Vận động luôn là cách giảm stress hiệu quả. Tại sao không tận dụng thời gian nghỉ để đi dạo hay tập một số bài tập thư giãn nhỉ? Giờ bạn hãy nâng vai lên cao hết mức có thể, giữ nguyên tư thế trong vài giây rồi thả lỏng. Làm động tác 10 lần, bao mệt mỏi đã toát ra khỏi vai và cổ bạn chưa? 6. Trang trí bàn làm việc Nghiên cứu khoa học cho thấy đặt cây trong tầm nhìn sẽ giúp con người giảm stress và làm việc hiệu quả hơn. Chỗ bạn không có cửa sổ Nếu thế hãy trang trí quanh chỗ bạn làm những bức ảnh chụp gia đình, người thân. Những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời hay kỷ niệm một chuyến du lịch lý thú. 7. Chu du ảo Nên có một cuốn album ảnh những địa điểm du lịch hoặc nơi bạn muốn đến. Khi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, mở album ra xem và tưởng tượng bạn đang ở trong bức ảnh. Nhắm mắt lại để cảm nhận âm thanh, hương vị nơi đó. Nếu vẫn không hiệu quả bạn thử nhìn ra ngoài cửa sổ, theo chuyển động của những đám mây hay tia nắng xuyên qua kẻ lá xem sao. 8. Học cách thở Những lúc căng thẳng, nhịp thở của chúng ta thường gấp và nông. Bạn hãy đảo ngược tình thế bằng cách thở thật chậm, sâu và lấy hơi dài. Làm vậy để cung cấp thêm oxy cho máu, bạn sẽ thấy cân bằng. Cũng có thể dự trữ một lọ dầu quải hương nho nhỏ để ngửi khi bị stress. 9. Biết chấp nhận Tất cả chúng ta đều có những ngày ở cơ quan mệt mỏi, bế tắc. Hãy chấp nhận sự thật là có lúc bạn không thể hoạt động hết 100% công suất, đừng để cảm giác tồi tệ, tác phong quể oải sen vào sự nghiệp. Nên cố gắng tập trung vào công việc cho đến hết giờ, ngủ đêm ở nhà thật tốt, rồi ngày làm việc hôm sau bạn sẽ thấy mình đạt lại phong độ đỉnh cao. Huyền Trang